Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ độ vài ngày là bình thường trở lại thôi Im lặng vài giây Rồi chết lại nể non Anh qua với em nhé Hằng ơi, anh anh nhớ Hằng lắm Sao mới có một ngày mà anh thấy như lâu lắm Hằng cảm thấy siêu lòng Nhưng mà cấm cười em đấy Bữa nay thấy em lạ lắm Chắc là anh nhìn không có ra đâu à, Lạ nhưng mà chắc chắn là phải đẹp hơn cái gì Hằng gác phone tung chăn ngồi dậy Nàng bật đèn sáng và nhìn mình trong gương Sống mũi cao hơn nhưng không lộ liễu lắm Đôi mắt còn hôm hút Nhưng chỉ nay mai nàng sẽ trang điểm kỹ lưỡng Và chắc chắn nhan sắc sẽ gia tăng gấp bộ Nàng biết khuyết điểm của nàng Chỉ là cái mũi quá đẹp Khiến khuôn mặt non nhà quê rất khó trang điểm Nàng nâng mũi lên và cắt cho đôi mắt to ra Nàng sẽ dễ dàng nổi bật giữa đám đông Nàng nghĩ đến ngày trở lại quán cà phê Hoàng gia Đám thanh niên chắc sẽ nhìn nàng kinh ngạc Hằng vào phòng tắm Lấy khăn thấm nước nóng xoa nhẹ trên mặt Nhất cử nhất động Hằng đều gợm nhẹ Vì sợ chạm vào cái mũi mới sửa Và đôi mắt chưa lành lặn 10 phút sau Hằng trở lại phòng ngủ Lên giường nằm chờ Chiết Từ ngày dọn ra Chiết vẫn bí mật Giữ riêng một cái chìa khóa Để sẵn sàng lén lút quay về căn nhà cũ Với Hằng bất cứ lúc nào Nằm một lúc Hằng ngồi dậy Bước xuống giường tiến lại tủ áo nhìn mình một lần nữa trong tấm gương lớn, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ, nàng rón rén leo lên giường, nằm lại vị trí cũ, Chết bước vào theo thói quen, tụt đôi giày quăng vô góc tường rồi nhào lên với hắn. Hắn tay ngăn lại, đồng thời đẩy cái gối xích ra. Ê, bữa nay không được động vào em đấy nhá." nhìn nàng đăm và nói đùa. "Từ nay đứa nào nó chửi cũng phải nhịn đấy nhá, coi chừng nó tát cho một cái thì vẹo mũi." <cười> Trông <cười> em có khác lắm không Chết nghiêm nghị Đẹp hơn nhiều lắm Bao lâu thì ra ngoài được anh nhỉ Chết không dành lắm nhưng đáp điều thì chắc độ một tuần chứ gì Chết ngồi dựa lưng vào vách Bàn tay xoa nhẹ nhẹ trên vai Hằng Hằng vui vẻ kể Anh biết không Lúc mà em đi phone lấy hẹn với bác sĩ thẩm mỹ đó Cô thư khí bảo em là nếu mà sửa ngực luôn đó Thì bác sĩ tính giá đặc biệt Chết ngất lời Ngực em đẹp quá rồi sửa làm gì nữa Còn lớn hơn cả ngực chị Lam mà Cùng với câu nói đó Chiết đặt bàn tay lên ngực hàng Qua lúc phải cô tông mịn màng Của chiếc áo thun trắng Nhưng hàng gạt ra và nói Đã nói là bữa nay không có được đụng vào người em Chiết ngồi ngay ngắn lại và nói À anh quên kể với em chuyện này Hôm rồi anh đi ngang đây Anh tạt vào Thì anh thấy bác sĩ mẫu đang nói chuyện với Cúc Ông ấy đến xin lỗi em Và gọi em trở lại làm thư ký cho ông ấy Hằng giật mình lật úp người, ngóc đầu dậy nhìn Chiết, nàng ngờ vực hỏi lại. Thật không? Chiết gật đầu, hằng lại hỏi. Nhưng mà lâu chưa? Chiết đám, mới cách tới ba hôm trước ngày em đi sửa mắt. Hằng xoay người nằm ngửa, hai tay đan lại kêu dưới gáy, lơ đã ngó lên trần. Từ hôm bị vợ mẫu xa thải, hằng ấm ức lắm. Chẳng phải vì nàng lưu lướt cái chân thư ký ít lương đó, nhưng nàng bị tổn thương tự ái. Lúc đầu khi Ngọc mới chớm để lộ thái độ ghen tuôn với Hằng Hằng mừng thầm trong lòng vì không ngờ một người kém nhan sắc như nàng Bỗng dưng lại trở thành đối thủ của Ngọc Nhưng rồi Ngọc cứ xa gần trách móc chồng dại gái Không biết đề phòng những đứa con gái chuyên làm tiền Hằng thấy Ngọc đã đi quá chớn Khiến nàng tức quất và muốn chửi nhau một trận cho hạ dạ Chưa kịp chửi thì đã bị đuổi Hằng ôm mối hẳn mãi đến nay Bởi vậy cái tin mẫu đích thân tìm đến xin lỗi và mời Hằng trở lại Làm nàng xúc động và rộng lượng tha thứ tất cả những lời bóng gió xúc phạm của Ngọc Nàng quay sang hỏi chiếc một lần nữa cho chắc ăn Thật không anh, ông Mẫu mà đến tìm em à, sao chỉ cũng không nói gì với em hết Anh đâu có giỡn, nhưng mà thôi Hằng ơi trở lại làm cho bác sĩ Mẫu làm gì Ừ thì em có định trở lại đâu, làm quán cà phê vui hơn nhiều Chiết không muốn Hằng đi làm ban ngày Vì sợ gián đoạn cuộc mây mưa kỳ thú của gã Còn Hằng thì dứt khoát không thích quay lại phòng mạch của Mẫu Vì nàng đã quen không khí vui nhộn Ở quán cà phê Hoàng Giang Nàng ngồi nhỏm dậy và nói Nhưng mà dù sao thì em cũng phải nói với chị Ngọc một tiếng đã Đã lâu lắm Chiết mới nghe thấy Hằng gọi vợ Mẫu là chị Ngọc Suốt mấy tháng Sau ngày bị đuổi Hằng thường ấm ức kể với Chiết về Ngọc Và luôn luôn gọi Ngọc là con mẹ đó con đĩ ngựa, Bây giờ nàng vui giận cho nên bỗng chốc trở thành lịch sự, chiết mỉm cười bảo hàng. Ừ phone cho bái một tiếng, phone phone cho bái đi, biết đâu trong tương lai em trả quay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net